62 linh hồn một người cảm thấy hài lòng to lớn và quan trọng khi so sánh mình với một loài côn trùng. Thế nhưng khi so với kích thước của trái đất, y cảm thấy mình bé nhỏ. Khi so với mặt trời, trái đất chỉ là một hạt cát bé tí teo. Khi so với những vì sao lớn thì mặt trời cũng bé tí teo. Thân thể của một người là cái gì? Khi so sánh với mặt trời và những ngôi sao ở trên cao, không là dị cảnh. Đôi khi người ta hỏi, có phải bạn đã quên đi Thượng Đế? Đây là một câu hỏi tốt. Quên đi Thượng Đế có nghĩa là quên đi một cảnh mà luôn luôn ở bên trong bạn. Nhớ Thượng Đế và làm cái này không chỉ qua lời nói, mà còn bằng cách thường trực nhớ rằng, Thượng đề ở trong chúng ta, thực sự là một điều vĩ đại. Nếu hiểu chính mình như là một hữu thể tâm linh, bạn có thể tự cứu chính bạn thoát khỏi mọi rắc rối. Bất luận cái gì xảy ra, chúng đều không thể chạm vào bạn. Chú giả, 1. Thân thể của một người là cái gì khi so sánh với mặt trời và những ngôi sao ở trên cao, không là gì cảnh. Nếu chúng ta kiêu ngạo thì chúng ta dễ trở thành những người thật thỉ. Nếu nhìn rộng và xa hơn thì ta sẽ thấy mình bé tí teo, chưa bằng một hạt cát so với không gian vô cùng và thời gian vô tận. Về mặt kiến thức cũng như vậy, kiến thức của một người chỉ là một hạt lứt nhỏ trong đại dương bao la của kiến thức nhân loại. Ha, nếu hiểu chính mình như là một cấu thể tâm linh bạn có thể tự cứu chính bạn thoát khỏi mọi rắc rối. Bất luận cái gì xảy ra đều không thể chạm vào bạn. Ý Tolstoy muốn nói, mọi biến cố bên ngoài chỉ tác động đến thân xác vật lý của ta, chỉ linh hồn nội tâm của ta thì vẫn y nguyên, không thể hấn gì.